để cùng đón đọc, tương tác cũng như là chia sẻ những tác phẩm của Trần Đan Linh đến với đông đảo khán thức giả hơn quý vị và các bạn nhé. Và ngày sau đây, chúng ta sẽ cùng đi vào trong tập 2 của câu chuyện qua sự diễn đọc của Ẩm Phong. Sẽ dẽ vào trong một con đường dốc, ngoằn ngoèo và nhỏ hẹp. Hai bên đều là núi. Những hàng cây hai bên đường rậm rạp đổ bóng xuống con đường bé tí Làm cho cảnh vật nơi đây u ám hẳn. Trời sầm tối, sương mù bắt đầu răng kín lối. Ánh đèn xe chỉ đủ chiếu sáng con đường gồ ghề đầy sỏi đá ở phía trước. Xe dằn sóc, khiến cho tôi ê hết cả mông. Chả là đêm qua mới ngồi trên xe cả một chuyến đường dài, hơn 8 tiếng đồng hồ. Mông tôi về đây, đợt này chắc là phải chai như đít khỉ. Chúng tôi chưa kịp ghé mua đồ như đã hẹn vì phải quay lại chỗ bản vì sợ trời tối. Đường khó đi, sợ gặp chắc chở. Suốt dọc đường tôi lặng thinh không nói gì. Họ biết đây là chuyện riêng của tôi nên cũng không tiện hỏi trừ khi tự tôi nói ra. Lòng tôi cứ cảm thấy bất an khó tả. Việc đi qua đi lại rồi cứ đứng ngoài đầu cổng anh ta đang lo lắng cho chúng tôi thì phải thấy cả đám về anh ta mừng hơn cả chúng số rõ là có bạn đi cùng đi vậy mà cứ hóng qua cái nhóm của chúng tôi chả biết là có ý đồ gì đây anh ta là người tốt hay người xấu còn chưa biết nhưng nhìn anh ta tôi chẳng có tí tình cảm nào nhất là cái kiểu cách nói chuyện hay nhây của hắn anh ta chạy lại chỗ tôi hỏi rối rít hở đi chơi về có mệt không em vào nhà đi anh phá nước ấm cho mà tắm trời đất ơi anh ta đang nói cái quái gì thế này lời anh ta vừa dứt mười mấy con mắt đổ dồn về phía anh ta nhìn chằm chằm không chớp mắt tôi khó chịu ra mặt tự dưng gã giở hơi này nói như kiểu là thân mật làm như tôi là bạn gái của anh ta không bằng tôi quay sang lườm anh ta sắc bén ánh mắt như bốc hỏa Khiến cho anh ta cười hề hề nháp nhở. Tôi đi vào, bỏ lại anh ta ở phía sau. Thằng Quân kéo anh ta ra một góc vườn thì thầm nhỏ to gì đó. Nó còn dấn cổ lên xem là tôi đã vào hẳn trong nhà hay chưa nó mới dám nói. Này, anh thích chị ấy thì cũng phải kiềm chế cảm xúc lại chứ. Ai lại lộ liễu quá như vậy làm gì à trời? Trời ơi là trời, để bà mà biết em sắp xếp cho hai người gặp nhau kiểu này ấy, thì có mà bả bả cho em rụng răng Anh ta vẫn nhe răng cười tít mắt Vỗ vai thằng Quân mà chấn an Chú yên tâm Anh chỉ cần gặp như này là được rồi Người thật việc thật Chứ lại bảo thích cô ấy từ trên mạng Thì nghe nó cứ sao sao ấy Tôi nếp sau gốc cây đào Nãy giờ tôi giả vờ giả vịt đi vô nhà Để cố ý để cho họ trông thấy Thư thật ra tôi khom người vòng ra ngay sau đó. thì ra thằng quân dám cấu kết với anh ta, dụ tôi đi chơi, cốt là để tôi gặp gỡ anh ta, tạo cơ hội để chúng tôi quen nhau. Thằng này to gan thật, dám lừa cả chị nó. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy tội cho nó, chỉ vì tôi chưa yêu ai nên nó muốn tôi mở lòng mình khi gặp Việt. Tôi lù lù bước ra khỏi gốc cây, e hèm một tiếng để đánh động. Họ giật mình Cả hai quay người lại há hốc miệng nhìn ngạc nhiên Thốt mãi chẳng nên lời Ch chị, chị... Chị ở đây từ khi nào thế? Ờ... Ni... Ni ạ Anh... Anh... Tôi không đổi đoá Khiến cho thằng Quân ngạc nhiên hơn Bởi nó biết tính tôi Hơi tí là phát hỏa lên Tôi đứng trước mặt bọn họ Nhìn một lúc im lặng không nói gì Việt đưa tay lên đầu gãi gãi ngượng ngùng làm cho tôi trông cái điều bộ của anh ta đến là mắc cười. Tôi đã có hung dữ như cóp. Vậy mà họ cứ len lén nhìn tôi như thế là sắp nuốt chửng họ vào trong bụng vậy. Anh có muốn đi dạo cùng tôi không? Cả hai người bọn họ nháo nhác nhìn nhau. Không ngờ tôi lại dịu dàng đến vậy. Việt nhanh tay đẩy quân đi. Vội nắm tay tôi mà kéo nhanh ra cổng. Trong nhà, đứng trên lầu là Hằng Cô ta dõi theo chúng tôi từ nãy Hai tay siết chặt Đôi môi run run Hai hàm răng nghiến lên kèn két trời thề Khốn kiếp Cứ tưởng mày cao sang như những gì mày nói hồi trưa Không ngờ cũng chỉ là một con hồ ly tinh chín đuôi mà thôi Cứ chờ đấy Tao sẽ không để yên chuyện này đâu Hằng đi về phòng Đóng sầm cửa lại lúc này tại hà nội người đàn bà đó đứng trong bóng tối của một căn phòng sang trọng bên trong căn phòng chỉ có ánh sáng của chiếc đèn ngủ cạnh giường bà ta đứng sau tấm rèm cửa sổ mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài thành phố tay đưa ly rượu vang lên miệng chậm rãi uống từng hớp tay kia cầm điện thoại lên nghe giọng khinh bỉ nói với người vừa gọi tới tao đúng là sai lầm khi mới thuê mấy đứa mày Nghiệp dư bỏ mẹ đi được Mẹ kiếp Chỉ có một con nhãi danh mà giết cũng không xong Thì lần sau làm sao ta dám giao việc lớn cho chúng mày Giọng của đầu dây bên kia xuống nước này nỉ Dạ Bà chị thông cảm đi ạ Bà chị báo sai giờ Chúng ta xuất phát cũng sai theo Làm tụi tôi đuổi mãi mới tới Cái mã bí lèng mà đuổi kịp chúng nó xem chun còn mất mạng cả bốn Thôi Bà chị bớt giận Lần sau tụi này khuyến mãi cho bà chị nửa giá thôi. Như vậy được chưa? Bà ta nhếch môi cười khẩy. Biết có chửi bọn này nữa thì cũng chỉ thêm mỏi miệng. Nước đổ lá khoai. Nói trước chúng vâng dạ. Nhưng làm việc lại cứ như là gà bơi đất. Đầu lại vào đấy. Bà ta cũng chẳng thèm chấp nữa. Chỉ buông một câu rồi cúp máy. Tạm thời lo dưỡng thương đi. Khi nào có cơ hội tao sẽ gọi lại sau. Bà ta uống nốt chốt rượu trong ly, đi tới bên bàn trang điểm rồi ngồi xuống. Từ từ kéo ngăn kéo ra lấy một chiếc khăn quảng cổ đặt nó lên bàn. Đôi tay trắng nõn cùng với bộ móng được chăm sóc và sơn tỉ mỉ đặt lên chiếc khăn trắng. Vuốt qua vuốt lại vài lần. trong nháy mắt, bàn tay ấy nắm chặt chiếc khăn, xiết nó thật chặt, run run giận dữ, miệng tự nhủ. Những thứ là của tôi Thì sẽ không ai cướp đi được Kể cả người sống Hay đã chết Một cơn gió bên ngoài đột nhiên Thổi thốc vào bên trong qua khung cửa sổ Bà ta giật mình Khi nghe tiếng cánh cửa va đập Vào trong tường nghe rầm rầm Hình như bà ta đã quen với việc này thì phải nhanh tay móc trong túi ra một sợi dây Trên đó có mặt tượng quan âm Dơ lên trước mặt mà cười ha hả Lạ thay Cơn gió dần tan biến Trả lại nơi đây bầu không khí tĩnh lặng Cùng với một màn đêm u tối Tôi và Việt đi dạo trên con đường vắng Cả hai chẳng nói gì với nhau câu nào Chỉ nghe rõ tiếng bước chân lẹt xẹt Cùng với nhịp tim đang đập trong ngực mình Tôi lên tiếng hỏi trước Anh biết tôi lâu chưa? Nãy nghe anh và Quân nói chuyện Thì hình như anh đã biết tôi qua mạng Anh ta nhảy phóc lên trước mặt tôi Ngó sát mặt mình Nhìn tôi trầm trầm Quá bất ngờ Làm cho tôi không kịp phản ứng Mặt anh ta áp sát vào mặt tôi Đến nỗi nghe rõ cả hơi thở của nhau Xem chút hắn đã lấy đi nụ hôn đầu đời của tôi Đúng là cái thằng cha biến thái Tôi tự nhủ trong đầu Dưới ánh trăng mở ảo Nhìn mặt tôi nghệt ra Anh ta cười hề hề nói Ơ <cười> em đỏ mặt à Tôi đẩy hắn ra Miệng cảm nhảm Đồ điên Tôi đi tiếp Hắn lẽo đẽo theo sau Lại nhảy vọt lên trước mặt tôi Đi giật lùi Vừa đi vừa nhìn tôi vừa nói Anh biết em qua tài khoản Facebook Vì cả hai chúng ta đã là bạn của quân Thấy em hay comment bài của cậu ấy, khi vào trong tường của em xem thì thích em ngay từ lần đầu tiên. Ấn tượng nhất vẫn là cái tên Ngô Phương Ni. Tôi khưởng lại, nhìn anh ta lúc này đúng là đẹp trai thật. Một vẻ đẹp phong trần chứ không phải lãng tử như những cậu ấm con nhà giàu khác. Cách anh ta ăn mặc cũng khá giản dị. Khi nào cần bụi thì bụi, khi nào thoải mái thì mặc khá tự do. Khác hẳn với tính cách của tôi. Đi đâu cũng phải trải chuốt Ăn mặc cho tường tất Ngay cả khi ở nhà Anh ta dường như đoán được Trong đầu tôi đang nghĩ gì Chào tôi một nụ cười nhẹ nhàng rồi khẽ nói Anh tin là Thời gian sẽ làm cho chúng ta hiểu nhau hơn Người ta bảo thế gian được vợ hỏng chồng Bù đắp khuyết điểm cho nhau Ngô Phương Ni Em cứ yên tâm ở bên cạnh anh Có thể nhà anh không có điều kiện như nhà em Nhưng anh hứa Sẽ không để cho em chịu khổ đâu. Tôi đã chán ngấy nghe mấy cái lời nói ngọt nhạt của cánh đàn ông con trai. Họ hứa chỉ là một lời nói chót lưỡi đầu môi. Có gì mà đáng tin đâu. Bực mình, tôi hét vào mặt anh ta. Anh điên à? Nằm mơ đi. Tôi không phải là loại con gái vừa gặp đã yêu. Anh biến khỏi mắt tôi đi. Không biến, cứ thích yêu em thôi. <cười> Đồ hâm. trong lúc chúng tôi đang đôi co thì bỗng dừng có hai người khật cưỡng từ đằng xa đi lại chúng tôi nhìn nhau lắc đầu không biết là ai anh ta đứng sát lại tôi rồi nói nịnh bợ em đừng sợ đã có anh ở đây thằng nào léong véong anh đấm chết tôi phì cười nhìn anh ta lại nhìn hai cái bóng người đường trước hất hàm hỏi hình như họ là người trong bản Lại còn say rượu nữa thì phải Anh ta nắm tay tôi kéo đi Hối quay về nhà ngủ Trước khi trời đã khuya Bất ngờ Một người đàn ông lên tiếng gọi Này Chúng mày là ai thế Là khách tới bản này chơi hay sao Việt nghĩ rằng không trả lời Thì bất lịch sự Anh ấy quay đầu lại gật đầu Dạ chúng tôi là khách du lịch hai anh là dân bản hay cũng là khách dưng như là chúng tôi họ đi đến trước mặt chúng tôi hơi thở nồng nặc mùi rượu thêm cả cái mùi mồ hôi trên cơ thể chắc lâu ngày không tắm nó khắm khú và hôi hám khiến cho tôi lợm họng muốn chạy ra chỗ khác để mà nôn người thanh niên đi cạnh ông ta nói à ra vậy chúng tao là trai bản thế chúng mày trọ ở đâu Mà giờ này còn lang thang ngoài đường Tao tên là Vừa A Khoan Còn đây là chú họ của tao Vừa A Tính Việt mỉm cười trả lời Dạ tôi tên là Việt Còn đây là bạn gái tôi Cô ấy tên là Ni Vừa A Khoan nghe Việt nhắc đến tên tôi Hắn liền liếc mắt qua nhìn Ánh mắt dâm tà Hiện rõ trên gương mặt đều cáng của hắn rõ mồn một Hắn nhìn từ đầu Rồi vòng xuống cổ Ánh mắt dừng lại ở bộ ngực căng cứng, nuốt nước miếng ực một cái thòm thèm. Việc thấy hành động của hắn không được quân tử, anh ta kéo tôi ra sau lưng mình. Bọn tôi thuê nhà của thầy Mo Sùng A Lệnh, ngay phía bên kia thôi. Mai chú và anh có thời gian rảnh thì mời ghé đó chơi, chúng ta nhậu một bữa rượu thịt được chứ. Chẳng biết là nghe tên lão Mo Lệnh hay là do được mời nhậu thịt mà khi nghe xong cả hai nhìn nhau hớt hàm. Tạm thời vậy đã. Nếu là mướn nhà của thầy Mo Lệnh thì tao đây không làm khó. Thôi đi đi. Chúng tôi gật đầu chào Việt kéo tôi đi thật nhanh. Bảo tôi đừng có nhìn lại. Anh ta nói thêm. Chỉ có những kẻ sợ hãi mới hay quay lại trong tình thế cấp bách. Còn không thì cứ thế mà chạy, đừng có ngoái lại. Đừng để cho đối phương nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt mình. Đi đến cổng, cả hai dừng lại mà thở hồng hộc như châu. Tôi hất hàm ra hiệu cho anh ta buông tay tôi ra. Cổ tay của tôi đỏ ửng lên do bị anh ta nắm chặt. Chúng tôi ai về phòng đấy, thấy tôi sắp vào trong nhà còn cố nói thêm. Chốt rồi nhá. đổi điên. Đừng có nằm mơ Cấm anh thích tôi đấy Không Cứ thích đấy Đúng là một gã vừa lầy Mà lần đầu tiên gặp trong đời Hằng chưa ngủ Cô ta mặc trên người chiếc áo dân tộc Thật là đẹp Là chiếc váy hồi sáng mà tôi nhìn thấy nó Được treo trên tường Cô ta từ trong bóng tối bước ra Làm cho tôi giật mình Lùi lại mấy bước Tay đưa lên ngực tự chấn an Cố giữ bình tĩnh Cô ta nhìn tôi biểu môi, Nói cho cô biết Anh Việt là của tôi Đừng tưởng được anh ấy đưa đi chơi có một lúc mà tưởng bở Tôi nhếch môi cười Biết cô ta là người mà tôi không sợ nữa Giáp mặt cô ta tôi đáp Là của cô Thì cô cố mà giữ lấy Tôi không cấm ai yêu mình được Đấy là quyền tự do của họ Mà cô bảo anh ta là của cô Thì sao anh ấy lại không đưa cô đi chơi nhỉ Mà lại đưa tôi đi Thôi Bớt ảo tưởng đi Nhưng mà cô yên tâm Anh ta không phải là gu của tôi Cô Cô Hằng tức giận đỏ mặt nói không thành câu Chỉ biết đứng chỉ tay Cả cơ thể thì run lên vì giận Nói xong tôi lướt qua cô ấy bất ngờ cô ta nắm tóc tôi mà kéo định vật tôi xuống đất đánh tôi một trận ra ngô ra khoai cho hà dạ thì đột nhiên cô ta thét lên dần trời cánh tay như bị hất văng ra thật mạnh cú hất làm cho cô ta ngã đập mông xuống đất nghe cái thụp tay đưa lên mà xoa xoa miệng nhăn nhó ạ đau quá còn khốn người mày có điện hay sao mà vừa mới chạm vào là cứ như là bị điện giật thế này Tôi cũng ngạc nhiên Không hiểu đang xảy ra chuyện gì Mấy đứa kia nghe tiếng thét của, của con Hằng Thì cũng liền bật dậy Chạy ngay ra xem là có chuyện gì Ra đến nơi thấy Hằng ngồi dưới đất Mặt mày nhăn nhó Tôi thì đứng nhìn cô ta lãnh cảm Thảo và Hà chạy lại chỗ tôi hỏi Cậu, cậu không sao chứ Ni Chị Ni, chị có sao không? Cô ta làm sao thế? tôi cười nhạt chậm rãi nói <cười> không có gì cô ấy mặc váy dân tộc tập múa chẳng may bị xoắn chân mà ngã cô dìu cô ấy về phòng đi cẩn thận liệu kẻo bị chật khớp bà chúng tôi về phòng tú anh cũng đưa hằng về phòng cánh cửa phòng khép lại nằm trên giường tôi cứ trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ được tiếng thở dài của tôi làm cho thảo bận tâm ngóc đầu lên hỏi Tôi nói cô ấy ngủ trước đi, đừng có lo cho tôi. Chỉ là đã quá giấc nên tôi hơi khó ngủ. Nằm nghe gió rít, từng cơn lạnh buốt. Tôi kéo tấm chăn lên đắp lên ngực cho đỡ lạnh. Tôi nghĩ về chuyện của Hằng, ngẫm mãi, cuối cùng tôi cũng thùng não. Thì ra lúc cô ta chạm vào trong tóc tôi là con dao gỗ mà tôi cài trong đôi ủng ở dưới chân. Nhưng sao cô ta lại bị văng ra như vậy Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi Làm cho tôi hơi tê tê Như là bị ong trích Tôi ngồi bật dậy Như nhớ ra điều gì đó Ngả lưng ngồi tựa vào đầu giường suy nghĩ Tôi dám chắc Chiếc váy có vấn đề Chính xác là như vậy Một lúc sau Cơn buồn ngủ ập đến Tôi ngồi ngủ gà ngủ gật trên giường Đôi mắt nhíu lại Từ từ trườn người xuống Nằm ngủ khi nào không hay Nửa đêm Bà thầy bói đang ngồi trên bàn làm phép Trước mặt bà ấy bày ra rất nhiều đồ cúng Trong căn phòng tối om Chỉ có ngọn đèn dầu trên bàn là tỏa sáng Đôi mắt bà ấy nhắm nghiền Tay bấm chuỗi hạt Miệng niệm chú Một làn gói đen dày đặc từ bên ngoài chui lọt qua khe cửa đi thẳng vào bên trong phòng. Từ từ ngưng lại tạo thành một hình người phụ nữ. Đó chính là một nữ quỷ. Cô ta nhìn bà thầy bói nhếch mép cười ha hả. Bà thầy bói mở mắt miệng há hốc nhìn con quỷ khiếp sợ. Bà ấy biết trước sẽ có chuyện này xảy ra. Đền đã chuẩn bị khá kỹ. Vậy mà vẫn không kịp cô ta lướt thật nhanh đến bên bà ấy đứng lù lù sau lưng chậm rãi đưa đôi tay có bộ móng vuốt sắc nhọn đen sì cứ thế mà cắm ngập vào trong đầu bà ấy bóp thật mạnh máu phun ra xối xả văng lên cả mặt cô ta trong nháy mắt đầu của bà ấy đã bị con quỷ bóp nát bè bét máu chảy ướt đẫm cả chiếc áo trên người của bà ấy đang mặc những dòng máu đặc sệt nhiễu xuống đất thành dây cô ta đưa tay vào, móc lấy quả tim, đưa lên miệng mà nhài ngấu nghiến, rồi từ từ biến mất. Bỏ lại một giọng cười ma khoái quỷ dị Bà thầy bói chết gục ngay chỗ bàn, trong tư thế xác không toàn thầy. Tôi hét lớn. Không, không, ai đó, ai đó làm ơn cứu bà ấy. Thảo ngồi bên cạnh vỗ vào trong người tôi gọi. ni ni mau tỉnh lại đi cậu lại mơ thấy ác mộng đấy à mình ờ mình mình mình không sao ác mộng chỉ là cơn ác mộng thôi ừ vậy thì ngủ thêm đi trời còn chưa sáng hẳn đâu tôi nằm xuống lại nhanh chóng chìm sâu vào trong giấc ngủ lần này người tôi mơ thấy lại là tú anh cô bạn đi chung với hằng tú anh dậy rất sớm cô bước ra khỏi giường Đi đến chỗ chiếc váy Lấy nó xuống mặc thử Thử chiếc váy dân tộc xong Tú Anh xoay người Xoay một vòng trước gương Cô thấy chưa được tự tin lắm Vì chiếc váy hơi rộng So với vòng eo năm sáu của mình Cô khựng lại Hai tay bóp vào chiếc váy tự nhủ Ê, Ước gì mày nhỏ hơn xíu nữa Thì vừa với eo của tao rồi dứt lời một luồng gió lạnh thổi thốc vào, đem theo hơi sương lạnh lẽo. Cô đang ngắm nghía trước gương, bỗng chiếc váy đột nhiên siết chặt vào vòng eo của mình, giống như có ai đó đứng phía sau mà siết lại sợi dây vậy. Cô chưa kịp định hồn, chợt nghe có một giọng nói đầy quỷ dị văng vẳng bên tai, nghe rất rõ, cứ như người ấy đang ở đây, ngay bên cạnh cô. này Thế này đã vừa chưa? hay để tôi siết chặt hơn tí nữa nhé. Tú Anh giật mình đảo mắt nhìn xung quanh, lại không thấy ai. Ánh mắt của cô vừa rời khỏi chiếc gương, ngày tức khắc, thì trong gương lại phản chiếu một gương mặt một người đàn bà, mặc trên người một chiếc váy, giống y hệt với chiếc váy mà Tú Anh đang mặc. Trên tay bà ta cầm một cái liềm sáng loáng, nhìn tú anh đầy cầm vẫn nói trả váy lại cho ta trả nó lại đây kẻ nào mặc váy của ta kẻ đó sẽ phải chết tôi lại giật mình choàng tỉnh hai mắt trần trần nhìn lên trần nhà mà thở hổn hển mồ hôi mồ kề nhễ nhại khắp người không hiểu mẹ con người đàn bà có liên quan gì đến chiếc váy này mà lại nói như vậy Ai mặc váy của ta Kẻ đó sẽ phải chết Như vậy là ý gì Tôi thở dài Nghĩ mình ban ngày suy nghĩ quá nhiều Để đêm đến lại gặp ác mộng Nhìn ra ngoài sân Thấy trời đã sáng hẳn Ánh nắng cuối thu dường như không có Bầu trời mát mẻ trong lành Thay đổi xong xuôi Tôi bước ra ngoài Lúc đi ngang qua tú anh Thì tôi khựng lại Ngày hôm nay, người mặc chiếc váy đó không phải là Hằng, mà chính là Tú Anh. Tôi cảm thấy nó giống y chang trong giấc mơ của mình thấy đêm qua. Một cảm giác không tốt, nhen nhóm trong đầu, khiến cho tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy. Tôi nhìn thấy có hai bóng đen mờ mờ đi leo đẽo sau lưng Tú Anh. Còn bé bất thình lình quay lại nhìn tôi, gương mặt khô quắt với hai góc mắt trũng sâu hoắm, không thấy chầm. Miệng há ra cười hoang hoác Một nụ cười quỷ dị đầy chết chóc Tú anh cởi chiếc váy đó ra ngay đi Để lại cho cũ Nó không hợp với dáng cậu đâu Tú anh quay lại nhìn tôi mềm cười Nụ cười ấy mới ám ảnh làm sao Tính cô ấy không xấu như hằng, Nên tôi muốn cảnh cáo cho cô ấy biết Tôi hiểu mọi người sẽ thấy tôi lập dị Nhưng tôi không hề bận tâm họ nghĩ gì về tôi Cảm giác nhìn thấy điểm xấu của người khác trong tôi ngày một rõ Đôi khi nói ra không được Tôi cảm thấy bị bí bách mệt mỏi tú Anh nhún vai trả lời Ờ, mình không sao Lúc mới thử váy thì khá rộng Nhưng bây giờ thì khác Nó rất vừa với eo của tớ Tớ nghĩ là mình sinh ra để mặc chiếc váy này đấy Hàng dẫn tới Tưởng tôi ăn hiếp tú anh Cô ta quát lớn Cô là cái thá gì mà nào nó dám nói bạn tôi Không hợp với chiếc váy này Hay là cô đang ghen tị với chúng tôi Khi tìm thấy chiếc váy này chứ Tôi cười nhạt Chả hiểu chiếc váy này có ma lực gì Mà lại thu hút mọi ánh nhìn như vậy Riêng tôi thì thấy nó quá đối bình thường Việc quan trọng hơn Chính là trong chiếc váy này có quỷ Tôi cảnh báo các cô rồi đấy Nghe hay không thì tùy hai người Tôi kéo Thảo và Hà ra ngoài Mặc cho họ muốn làm gì thì làm Nhiều lúc muốn làm người tốt cũng thật khó Người ta cũng không nhận thấy tấm lòng của mình Lại còn cho rằng mình đang đố kỵ với họ Thật nực cười Tại Hà Nội Bà Nhung vừa đến nhà Đã vội kéo chị mình ra vườn nói chuyện Cặp mắt gian ác của bà ta đảo xung quanh Thấy không có ai, bà ta mới yên tâm nói chuyện. Này, thế chị tính để yên cho con nhỏ đấy nó hành hạ mình tiếp hay sao? Theo em ấy, thì cứ mướn người dạy cho nó một bài học, hoặc là phá hủy nhan sắc của nó. Có như vậy thì nó mới không còn cơ hội mà gặp ai. Di Lệ thở dài xua tay. Thôi thôi, tôi chỉ muốn sống bình yên như hiện tại là được. Còn bé với tôi chưa một lần xích mích. Cả cô cũng vậy Bỏ mấy cái suy nghĩ ấy đi Chúng ta cứ sống lương thiện Trời xanh ắt sẽ an bài Lúc dì Huệ đi khỏi Bà Nhung nhìn theo bóng dáng chị mình mà bĩu môi Tự nhủ với bản thân Chị không làm thì em làm Chị với cái xương thừa kế cái cơ ngơi này Thì em cũng được thâm lây Bà ta vùng vằng bỏ ra về Dì Lệ đứng nhìn theo rồi cười nhạt Chúng tôi đi săn mây và ngắm hoa tam giác mạch. Trưa này tụi nó rủ nhau đi ăn mấy món đặc sản trên đây. Tự dưng tôi nhớ đến giấc mơ đêm qua, nhớ đến bà thầy bói xem cho tôi. Trong lòng băn khoăn không biết bà ấy ra sao rồi. Thấy trong lòng cứ nghi ngờ, tôi cảm thấy không yên tâm, nên quyết định xuống thị trấn ghé nhà bà thầy bói xem tình hình. Nghe tin tôi sẽ xuống thị trấn có chút công việc. Anh ta một hơi đòi chở tôi đi Cho dù bị Hằng kéo lại Phòng hiểu ý Bảo cô gái kia qua xe mình Nếu không tự đi bộ về Hằng miễn cưỡng ngồi xe của Phòng Ánh mắt nhìn chúng tôi đầy mùi thuốc súng Tôi leo lên xe Việt Vỗ vai anh ta chỉ ra con đường bên trái rồi nói Mình đi thôi Xuống thị trấn Làm xong việc là phải quay về luôn kẻo trời lại tối Anh ta quay lại hối thúc. Ngồi chắc nhau. Ôm anh thật chặt vào. kẻo lại gió thổi bay mất người đấy. Nhìn em ốm như con còn ma thế này. Tôi lườm nguýt anh ta. Không thèm ôm. Hắn đột nhiên rồ ga một cái. Làm cho tôi muốn đứng tim. Nhào tới mà ôm lấy hắn cứng ngắc. Tên này cả trớn thật. Hắn thật biết cách lợi dụng người khác. Đoạn đi đến nhà bà thầy bói. Tôi xứng người khi thấy trong nhà bà ấy khá đông người ra vào. Tôi và Việt ghé vào một sạp hàng bên đường hỏi thì được biết bà thầy bói đêm qua bị người ta sát hại. Nghe đầu, đầu bị vật gì đó bóp méo, óc với máu chảy ra sàn nhà, cả bãi. Lại còn bị moi lấy quả tim. Cảnh sát đang nghi do bọn buôn bán nội tạng sang Trung Quốc gây ra. Mà kẻ cũng lạ, giết người lấy nội tạng Thì sao giết ngay trong phòng bà ấy được? Không lẽ con cháu bà ấy không nghe thấy tiếng kêu cứu của bà ấy hay sao? Tôi cảm thấy thật vô lý. Tôi tin chuyện này có bàn tay của quỷ nhúng vào. Nhưng chúng là ai? Hiện giờ đang ở đâu? Thì quả thật tôi không biết. Tôi mua một vòng hoa nhờ người ta mang đến viếng cho bà ấy. Tôi thấy mình như một cái sao chổi, Đi đến đâu cũng gây họa. Có lẽ bà ấy không gặp tôi Thì chắc bây giờ bà ấy vẫn đang còn sống vui vẻ bên con cháu Chúng tôi chở nhau về Ngồi im lặng sau lưng việt Tôi không nói gì Anh ta thấy tôi có chút buồn phiền thì liền hỏi Em sao thế? Sống chết đã là sinh lão bệnh tử Đừng có nghĩ tại mình mà bà ấy mới chết Tôi rừng rừng nước mắt Lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người lạ Anh ta cho xe dừng lại Ngoảnh lại đưa cho tôi bàn tay ấm áp Đặt lên trên má Mà gạt đi những giọt nước mắt đang lan dài Tôi ghét anh ta thật Những lúc tôi yếu đuối Tôi không muốn để cho ai nhìn thấy Vậy mà tôi lại đi khóc trước mặt anh ta như một đứa trẻ con Anh ta lại cười nham nhở nói Vợ anh, thôi đừng khóc nữa Nếu em là sao chổi Thì anh nguyện sẽ làm ngôi sao băng Để cho em ước những điều ước Được chưa Tôi lườm anh ta Miệng cằn nhằn khó chịu Cái gì cơ Ai là vợ anh Lần sau mà anh nói như vậy nữa thì đừng có nhìn mặt tôi nữa nghe chưa <cười> Sắp lấy nhau rồi Anh tập thành trước ấy mà Sau chuyến đi này Anh sẽ bảo bố mẹ đưa chầu cao sang nhà Mà thưa chuyện xin cưới em Nha. Lần này không chịu nổi anh ta Tôi nhéo anh ta một cái khá mạnh Làm cho anh ta nhăn nhó đến tội Tôi ghét nhất là mấy gã mồm mép Kiểu gì cũng nói được Mà đụng cái là chỉ cứ nha răng ra cười hề hề cho xong chuyện Anh ta còn chưa hiểu gì về tôi Chưa biết tôi có là một người con gái tốt hay không Vậy mà đã đòi cưới Trường hợp này tôi chỉ thấy trên phim ảnh Của những cặp đôi khi mới gặp tiếng xét ái tình mà thôi Dù thế nào Tôi chưa có niềm tin vào anh ta Chúng tôi đi tiếp Tôi bảo anh ta chạy nhanh hơn một chút Vì vừa nhớ ra Tú anh sắp gặp nạn Đêm qua tôi mơ tới hai giấc mơ Một là về bà thầy bói Hai là về Tú anh Bà thầy bói chết y chang như trong giấc mơ của tôi Nếu giấc mơ của tôi đều xây ra sự thật Thì đêm nay Tu Anh sẽ chết Gió dít lên từng cơn xe lạnh Thời tiết càng về cuối ngày càng giá. Đoạn đường vẫn chỉ có vậy Thế mà tôi cảm thấy Nó như dài ra cả vài chục km Về đến nhà Tôi chạy ngay vào trong phòng kiểm tra Thấy Tu Anh ngồi trên chiếc ghế mây Bên cạnh cửa sổ Trong chiếc đầm ngủ màu trắng Rộng thùng thình Đang đọc sách Lúc này tôi mới thở vào nhẹ nhõm Mày thật, cô ấy không sao. Có lẽ tôi đã suy nghĩ hơi nhiều. Đầu óc của mình chẳng lẽ có vấn đề thật sao? Tôi đứng quan sát căn nhà, thấy mọi thứ vẫn ổn, không có chuyện gì xáo trộn. Tôi mới yên tâm rằng suy nghĩ của mình hơi tiêu cực. cái chết của bà thầy bói là ngẫu nhiên, trùng khớp với thời điểm tôi mơ mà thôi. Tôi đi thật khẽ, nhanh chóng bước về phòng của mình. Sợ gây ra tiếng động làm ảnh hưởng tới người khác Tắm giặt xong xuôi Trời cũng đã sầm tối Nhanh thật Đã hết 2 ngày đi du lịch Chỉ còn 2 ngày nữa là chúng tôi lên đường Trở về thành phố Tiếp tục làm việc Tôi mong 2 ngày tới sẽ không xảy ra chuyện gì Dù là ai đi nữa Tôi cũng không muốn ai phải bỏ mạng Việt đứng ở ngoài sân vẫy tay tôi Tôi biếu mùi quay đi Cái tính tiểu thư trong tôi lại trỗi dậy Mặc dù bình thường tôi sống khá hòa đồng Chỉ riêng với anh ta Tôi lại thích đem cái tính tiểu thư ấy ra chọc tức Vốn dĩ con gái thích được người ta săn đón Tán tỉnh, chiều chuộng, Chồng tôi cũng vậy Bọn con trai đang nướng thịt ở ngoài sân Duy ới cả bọn ra ăn Chúng tôi quây quần bên bếp lửa Nghe tiếng than nổ lách tách Y như là tiếng bắp răng Chờ thịt chín Mùi thịt nướng bắt đầu thơm lừng, làm cho cả bọn nhao nhao đói bụng. Tất cả chúng tôi ngồi ở đây đông đủ, ngoại trừ Tú Anh. Mọi người nháo nhác nhìn vào trong căn nhà ngó cô ấy. Không có ai. Việt đứng dậy, dướn người nhìn lên, quay sang hỏi hàng. Bộ em không gọi bạn mình ra ăn tối hay sao? Thịt nướng cuốn rau sống phải ăn nóng nó mới ngon. Tí nữa ra nó nguội hết, ăn ngon gì được nữa. Hằng xua tay Miệng còn nhai thịt ngồm ngoàm Ôi, ôi mọi người cứ ăn đi Kệ nó Nay nó bị làm sao ấy. Từ lúc đi săn mây về Rồi là check in chụp hình về tới giờ Nó ngồi im như là pho tượng ở trên ghế Thỉnh thoảng lại con cười hì hì Miệng làm nhà làm nhảm như con điên Chắc là nó điên thật rồi Hằng vẫn ăn nhiệt tình Thấy bạn mình có nhiều biểu hiện lạ như vậy Mà cô ta một phút lo lắng cũng không có Làm gì thì làm Cứ phải no cái bụng Cô ta bảo thế Tôi đứng phát dậy Nói với mọi người ờ, Mọi người cứ ăn dần đi Để tôi vào xem cô ấy thế nào Biết đâu cô ấy bệnh Thì cần đưa đi khám ngay chứ Là tôi nói vậy Để cho mọi người bớt hoang mang Thực ra tôi nghĩ Tú anh đang dần bị con quỷ trong chiếc váy bám chặt Từ từ sẽ lấy đi linh hồn Và dần dà sẽ chiếm đi thể xác Hàng ném quái thịt nướng xuống đĩa Đứng phắt dậy Nhìn tôi tức giận nói Cô ấy là bạn tôi Chứ không phải là bạn của cô Nếu người vào lôi cô ấy ra Thì phải là tôi chứ không phải là cô Cô định sống giả nhân giả nghĩa diễn kịch cho mọi người xem đấy à Cô qua mặt người khác thì được Nhưng không qua mặt được tôi đâu Việt quát cô ta em có thôi ngay đi không. đừng có tự áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác như thế. không phải bụng ai cũng hẹp hòi như em nghĩ đâu. vâng. anh thấy lúc nào cũng bênh vực cho cô ta. đúng sai gì cũng là cô ta hết. em là gì trong mắt của anh đâu? em là bạn. ngoài ra chẳng là gì hết. nhưng nếu em cứ gây chuyện như thế này, thì ngay cả tình bạn giữa chúng ta cũng sẽ không còn đâu. hằng hừ lạnh một tiếng bực bội Xong rồi Hằng cũng chạy vào trong nhà gọi bạn. Cô ta hốt hoảng chạy ra thông báo với mọi người, Tú Anh đã biến mất, không để lại một dấu vết. Lạ một điều là cửa chính ngôi nhà chỉ có một, như vậy Tú Anh ra khỏi nhà bằng cách nào, bằng đường nào? Chúng tôi hoang mang, cả bọn đứng dậy chia nhau đi tìm. Trong lúc vội vàng đi, tôi không để ý, đến khi chỉ còn hai người tôi mới nhận ra, anh ta và tôi đi thành một nhóm lẻ Khác với hai nhóm bên kia Nhóm nào cũng đông người Hèn gì tôi thấy vắng vắng Tiếng bước chân và cả tiếng nói chuyện Tôi và Việt đi đến một ngọn đồi Ở đây đầy những hoa cúc dại Và tam giác mạch đang nở rộ Trời nhá nhem tối Nhưng vẫn nhìn thấy rõ Tôi há hốc miệng Ngạc nhìn quá đỗi, Đứng xứng người Cảnh sắc ở đây thật dễ làm cho người ta say đắm một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua làm mái tóc của tôi rối bù vừa ngạc nhiên vừa sợ tôi nhìn việt với biết bao câu hỏi muốn hỏi anh em làm sao thế ngạc nhiên khi thấy sau bản này có một đồi hoa hay sao tôi khẽ gật đầu vâng vậy mà sáng nay chúng ta phải đi thật xa để ngắm chúng biết sau bản có đồi hoa đẹp như thế này thì em đã không phải đi xa rồi. hừ, em nhìn đi. Ở đây không có người đến, xung quanh đám hoa không có dấu chân đi lại, cũng không thấy cây hoa ngả dạp. Điều đó chứng tỏ nơi này không có ai đặt chân đến, hoặc giả đây không phải là nơi dành cho du khách. Tôi để ý xung quanh, nhìn theo hướng anh ta chỉ. Quả đúng như lời anh ấy nói, một dấu chân cũng không có, Đám hoa không bị bàn chân con người dẫm đạp Đứng thẳng tắp chàn lấn vào nhau sau vườn Bỗng có tiếng sột soạt Tiếng động phát ra từ đằng kia Làm cho chúng tôi giật mình Việt kéo tay tôi ngồi thụp xuống Đưa tay lên miệng suyệt một tiếng Bảo tôi im lặng quan sát Tiếng bước chân của ai đó đang rẽ đám hoa để đi Mọi thứ xung quanh im ắng Ngoài tiếng sột soạt ra Tôi nghe rõ nhịp tim của chúng tôi, vừa hồi hộp vừa sợ. Không biết tiếng động ấy là con quỷ hay là Tú Anh. Tiếng bước chân ngày một gần chỗ chúng tôi đang đứng. Tôi dướn cổ lên, căng mắt nhìn theo hướng tiếng động. Thì ra, đây là Tú Anh. Cô ấy bước đi như người vô hồn. Tôi nhận ra vì chiếc đầm ngủ màu trắng của cô ấy mặc trên người lúc ngồi trên chiếc ghế mây. Tú Anh Là cô ấy Cô ấy đi đâu mà ra tận ngoài này Sóng điện thoại quá yếu Việt nhắn tin cho đám bản mãi ở bên kia vẫn chưa nhận được Ở đây có hai chúng tôi Bao quanh bởi sự nguy hiểm Chết chóc Tôi hối thúc Việt đi theo Tú Anh Gọi mãi mà cô ấy vẫn không trả lời Chúng tôi đi nhanh Cô ấy cũng đi nhanh Chúng tôi đi chậm lại Cô ấy cũng bước chậm lại Dường như biết chúng tôi đang gọi Nhưng cô ấy cố tình không lên tiếng Cô ấy ngay trước mặt Cách nhau chỉ có vài ba mét Mà chúng tôi đuổi mãi không kịp Tôi gọi với theo tu Anh là chúng tôi đây Chờ tôi với Lần này cô ấy khựng lại Từ từ xoay người nhìn chúng tôi Gương mặt cô ấy vừa xoay lại Làm cho tôi giật mình Đây không phải là Tú Anh Gương mặt người này đã bị dập nát Vết máu từ cô ấy chảy xuống Dỉ ra Thấm đẫm cả vạt váy Đằng trước trên người của cô ấy Thành một màu đỏ Bất thình lình Đầu của cô ta như bị ai cắt Đổ gập xuống một bên Xém mở rơi xuống đất Trên cổ bây giờ chỉ còn dính một lớp da Hai tay của cô ta Đưa lên ôm cổ mà giữ thật chặt, ngăn cho máu ngừng chảy. Đám hòa tam giác mạch bị máu nhuốm đỏ cả một vùng, Việt định chạy tới đỡ cô ta, thì tôi vội kéo lại, nhìn anh ta lắc đầu. Con dao trong người tôi lập tức phát sáng, tôi vội nắm tay anh ta quay đầu bỏ chạy thật nhanh vào phía trong bản. Đi thôi, đừng nhìn lại, tất cả chỉ là áo giác mà thôi. Chạy một lúc, cuối cùng thì ngôi nhà đầu tiên trong bàn cũng đã hiện ra cả hai dừng lại thở phì phò mệt nhọc nói chẳng thành câu chỉ muốn nằm ra đất mà ngả lưng nghỉ mệt bọn thằng quân vừa lúc này cũng đi tới thấy chúng tôi đứng thở dốc nó hỏi hai người gặp ma hay sao mà chạy cứ như là ma đuổi thế này chúng tôi không nói mà chỉ đưa tay chỉ về hướng mình vừa chạy giọng nói đứt quãng có có mà có ma thật kia kìa mồ hôi trên trán đã túa xà lạnh ngắt như hơi đá chưa kịp định hồn lại bỗng phía trước mặt có tiếng thét thê lương vang lên như muốn xé toang cả màn đêm yên tĩnh giông gió bất ngờ ở đâu kéo về thổi thốc lên cuốn theo cát bụi và những chiếc lá hất tung lên cao cuộn thành một vòng xoáy rồi đẩy chúng đi thật xa cả đám đưa tay lên che mặt Mồm miệng mắt mũi dính đầy đất cát, nghe lạo xạo trong miệng. Tiếng thét ấy ngày một lớn, làm cho mấy con chó trong bản cũng sủa lên inh ỏi. Một vài người chắc cũng đã nghe thấy tiếng hét ấy. Họ lác đác châm đèn dầu cho sáng, ùa nhau ra xem, ấy là tiếng của ai. Một người trong nhóm hồ lớn. Đằng kia, chúng ta đi thôi, cẩn thận mới được chạy đến nơi, một cảnh tượng kinh dị đập vào trong mắt. Trên hàng cây đào là xác của Tú Anh. Cô ấy bị treo hai tay lên cành cây, chân vẫn chạm đất, bàn chân bị chiếc liềm mổ vào thật sâu, kéo lê cả đoạn dài, làm cho mu bàn chân của cô ấy xém chút đã bị chẻ ra làm đôi. Vết thương này sao mà giống chân tôi bị mẹ cô gái kia hành hạ trong giấc mơ đến thế. Máu từ ngực rỉ ra, Ướt đẫm cả chiếc đầm ngủ màu trắng Mà Tú Anh đã mặc trên người Tụ, tụ, Tú Anh Trời ơi Cậu làm sao thế này Tiếng gào thét của Hằng Thương xót gọi bạn nghe mà xé lòng Cả đám càn cối lại Khi cô ấy muốn lao tới Mà ôm xác bạn mình Kiểu gì cũng phải giữ nguyên hiện trường Chờ trường bản và công an tới đây Làm việc mới được Chúng tôi nhìn nhau Mặt đứa nào đứa nấy tái mét Xám xịt như là người mất hồn Có mấy người dân trong bàn cũng chạy lại Họ nhìn cái xác cột trên cây mà thốt lên sợ hãi Ôi Nó bị ma rừng bắt đi rồi Chỉ vì dám mạo phạm thần núi Hơ thần linh ơi tha thứ cho linh hồn tội lỗi của cô ta Hằng chạy đến Định tát cho tôi một cái tôi nhanh tay đỡ lại nhìn cô ta hỏi cô làm cái trò gì thế cô ta vùng vằng hất tay tôi ra giậm chân giậm cẳng chì tay vào mặt tôi mà nói cô tại cô miệng của cô quả là ác độc chính cô đã nguyền rủa bạn tôi chính cô đã giết cô ấy việt kéo hàng lùi lại hai tay bấu vào vai cô ta mà quát lớn em thôi ngay đi mọi việc còn chưa sáng tỏ. em nói nhăng nói cuội cái gì vậy? suốt từ lúc tú anh mất tích đến giờ, ni luôn ở bên cạnh anh. em không muốn nghe, em không muốn nghe. cô ta hét toáng lên như một đứa trẻ, ánh mắt nhìn tôi căm thù, hai tay siết chặt vạt áo, cả cơ thể run lên vì giận. lão mò lành đi tới, theo sau ông ta là ba người đàn ông. tôi nhận ra vừa a khoan vừa a tính mà đêm hôm nọ chúng tôi đã gặp ngoài đường gã còn lại nghe ông ta gọi là giàng mỹ sử ông ta đi đến chỗ cái xác của tú anh dùng con dao nhọn trên tay mà rạch lớp áo ngực của tú anh ra để lộ một cơ thể không nguyên vẹn quả tim đã bị ai đó mòi đi mất vết thương trên ngực bị rạch dài từ ngực xuống đến rốn làm cho đống lòng phèo trong bụng của cô ấy lòi hẳn ra bên ngoài Hèn gì mà máu từ đó chảy ra rất nhiều Ướt đẫm cả chiếc váy Và cả một vùng đất nơi Tú Anh gặp nạn Sắc mặt của ông ta tái nhợt Hai chân run run nhìn cái xác rồi lùi lại Ông ta nói tiếng dân tộc với giang mỹ sử Chuyện gì đó mà chúng tôi không thể dịch được Nhưng tôi biết Đấy chắc chắn là một câu chuyện quan trọng Mà chỉ có người hiểu về cái chết bí ẩn của Tú Anh mới biết Ông ta liếc mắt nhìn chúng tôi Xua tay một cái rồi hối thúc Mấy cô cậu về nghỉ đi Chuyện này cứ để tôi lo Chờ công an đến khám nghiệm Xác Xong tôi sẽ đến nói chuyện với mọi người dặn xong Ông ta đi về Đám người của ông ta lướt qua chỗ chúng tôi Đều nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh Không có một chút thiện cảm Xen lẫn cả một chút Tà dâm trong đó Quân chạy lại kéo tôi đi Liền bị tôi cản lại Tôi theo chân một người phụ nữ Người bản địa Về nhà cô ấy Đưa cho cô ấy ít tiền Rồi hỏi Em thấy chị biết tiếng kinh Chị có thể giúp em dịch lại Lời thầy Mo kia vừa nói có được không Cô ấy nhận tiền rồi gật đầu Tao chỉ giúp mày lần này thôi Nếu để lão mò biết Lão ta sẽ yểm cả nhà tao mất Tôi gật đầu Vâng chị yên tâm Tôi hứa sẽ giữ bí mật Cô ấy cất tiền vào trong túi Dịch lại cho tôi nghe mấy câu Mà hồi nãy lão mò lành vừa nói Ông ta nói Thì ra mẹ con nó chờ chết Đã hóa thành quỷ rồi Giờ quay lại báo thù Hế ai mặc chiếc váy của nó Đều sẽ phải chết Tôi lại hiểu thêm một ít về giấc mơ hai mẹ con bà ấy Tôi hỏi cô gái dân tộc rằng Có biết gì về chiếc váy được treo trong căn nhà cũ của lão thầy mau lành hay không Thì chị ấy bảo là không biết Bản thân chị ấy cũng về đây làm dâu mới được mấy năm Những chuyện từ xưa của bản này thì chị ấy cũng không rõ Tôi và Quân chào cô ấy ra về Hai chị em vừa bước ra khỏi cửa nhà cô gái kia thì ngay lập tức khép cánh cửa lại, chốt khóa bên trong. Ánh mắt nem nép nhìn qua khe cửa một cách sợ hãi. Tôi nhận ra trong ánh mắt đấy chất chứa rất nhiều điều bí mật mà họ không dám nói ra. Có lẽ lão thầy mò kia đã răn đe họ rằng một lời nguyền gì đó sẽ khiến cho người dân nơi đây đều phải nề phục ông ta mỗi khi nhắc tới. Xác của Tú Anh được công an đưa đi ngay trong đêm Chúng tôi ngày hôm sau Cũng bị mời lên đồn làm việc Cả ngày hôm đấy Chúng tôi không đi chơi Sáng mai chúng tôi lên đường về lại Hà Nội Tự rừng tôi lại nhớ Nhớ nhà Nhớ bố Nhớ cô Huệ Gió ở ngoài trời xe lạnh Khiến cho tôi so vai dùng mình Ngồi trên chiếc ghế đu Mà tôi không, không dám đưa qua đưa lại Tôi đứng dậy chạy vào trong nhà định lấy chiếc áo khoác ra choàng cho ấm bỗng thảng thốt khi thấy thảo đang mặc chiếc váy ấy trên người tôi đứng như chết lặng ngắm nghía nó đẹp thật hoa văn chân ấy được theo rất công phu nếu nó không phải là chiếc váy quỷ ám thì có lẽ thảo mới chính là cô gái sinh ra để mặc nó màu đỏ của chiếc váy càng tôn lên cái làn da trắng xứ của thảo khi cô ấy mặc lên trên người chiếc váy này Tôi dẫn tới nói với Thảo Cậu cởi chiếc váy này ra đi mình, mình cũng muốn thử nó Thảo vui vẻ gật đầu Cô ấy đi vào trong buồng Thay chiếc váy ra và đưa cho tôi mặc Còn khoe mấy tấm hình Mà mình tự sướng vừa mới chụp xong Không biết Thảo có nhìn thấy Điểm gì khác lạ trong những bức hình này hay không Nhưng tôi vừa nhìn thấy Đã muốn ném nó đi ra thật xa Trong hình Ngoài Thảo dặn người ra Còn có hai bóng ma, mẹ con, người đàn bà ấy Vẫn đang dương cặp mắt khô khốc không thấy chồng Giá người rong ròng cao, một lớn một bé Vừa mặc chiếc váy vào người Đột nhiên cơ thể của tôi lạnh như đá Tóc gáy da gà nổi lên, sống lưng lạnh buốt Tôi đi đến trước gương đặt trên bàn Ngồi xuống mà ngắm nhìn mình trong gương Phải nói ai mặc lên người chiếc váy này cũng đều rất đẹp nó như là một sức hút kỳ lạ khiến cho người ta mê mẩn nó tôi đưa lược lên trải tóc bên tai tôi văng vẳng câu nói đầy ma mị mà quen thuộc lần này tôi không sợ giọng nói ấy nữa bình tĩnh lắng tai nghe cô mặc nó đẹp lắm đẹp lắm tôi nhích môi cười hỏi lại Bà mau ra đây đi Hay là bà sợ tôi Lời tôi vừa dứt Bà ấy lù lù hiện ra ngay sau lưng tôi Với thân hình khô cứng như tượng sáp Gương mặt gầy đét nhăn nhúm từng vùng Y chang như khi còn sống Bà ấy đã bị tạt acid Làm cho da mặt co rúm lại hai cánh tay gầy yếu đen đúa Chỉ còn lại da bọc xương Với những dây máu chằng chịt trên mu bàn tay những ngón tay gầy chơ xương cùng với bộ móng sắc nhọn như là được vót nhìn tôi đầy ớn lạnh tôi kinh hãi ngoảnh lại không thấy bà ấy đâu nữa hễ nhìn vào gương thì tôi lại thấy bà ấy đứng sau lưng mình mái tóc lưa thưa rụng gần hết của bà ấy khiến cho tôi chú ý tôi hỏi bà ấy bộ khi còn sống bà bị nấm da đầu hay sao mà tóc tai lại thưa thách ra thế kia Bà ấy nghe tôi hỏi Im lặng không nói gì Chỉ mỉm cười ma mị Nụ cười ấy khiến cho tôi ám ảnh Giống như nụ cười của Tú Anh Trước khi cô ấy chết Tôi lại hỏi Bà giết Tú Anh đúng không? Là tao thì sao? Mày hỏi quá nhiều rồi đấy con nhãi danh ạ. Bây giờ con tao đang nói bụng Nó cần quả tim nóng hổi trong ngực mày để lấp đầy cơn nói cồn cào dứt lời bà ta giơ bờ móng sắc nhọn của mình lên định cắm ngập vào đầu tôi nhưng đứng lúc ấy con dao trong người tôi lại phát sáng những ánh sáng xanh đỏ khiến cho bà ta đau đớn đưa tay lên che mắt ôm đầu gào thét dần trời rồi biến mất bộ mặt tức giận từ trong gương phản ra cái giọng nói khàn đặc hăm dọa tao tao sẽ còn quay lại <cười> chiếc gương trước mặt tôi tự nhiên phát ra những tiếng kêu lách cách từ từ xuất hiện nhiều vết nứt trên đó cuối cùng là vỡ vụn bà ấy biến mất y như bốc hơi khỏi căn phòng tôi nhận ra người mặc chiếc váy này sẽ không chết nếu như có một người khác mặc thế mình tự nhiên lời nguyền kia sẽ theo ngựa chiếc váy và sát hại như vậy nạn nhân kế tiếp sẽ là tôi lão thầy mò đang chờ đợi một điều gì đó vẻ mặt hơi căng thẳng ánh mắt liên tục nhìn ra cửa như đang trông ngóng một ai một lúc sau vừa a khoan chạy vào trên tay hắn là một lá thư vừa mới được gửi tới thì ra nãy giờ lão mò lành đợi thư ở đây sóng yếu Dùng điện thoại cũng không tiện Đã vậy ông ta còn giao du với bên ngoài Nên khách hàng quen biết Lâu năm thì đa số Phải liên hệ qua thư Nếu như có việc gì gấp Ông ta mở thư ra xem Không biết là ai viết Nhưng trong đó có viết rằng Kính gửi lão mo lành Năm xưa ông đã giúp tôi Một việc mà tới giờ tôi vẫn đang còn tâm đắc Nhưng bây giờ Mọi chuyện đã không nằm trong tầm kiểm soát Của tôi nữa tôi muốn ông dùng cách năm xưa để giết thêm một người giá cả ông cứ đưa ra rất mong thư hồi âm của ông trong lá thư là một tấm hình và ngày tháng năm sinh của tôi không biết bà ta là ai người năm xưa lão thầy mò giúp bà ta hãm hại là ai có liên quan gì đến chiếc váy quỷ ám kia không lão thầy mò đọc xong rồi cười khà khà ông ta cảm thấy việc giết một ai đó để kiếm tiền là quá đỗi bình thường mau lệnh bảo khoan ghé sát lỗ tai lại ông ta giao việc cho hắn rồi sau đó xua tay nói mày lên đường ngay đi nhớ là đừng làm hỏng việc của tao. không giết nó trong địa bàn của mình thì bọn công an mới không đánh hơi thấy vừa a khoan vâng dạ hắn quay đi chạy ra sân lấy chiếc xe máy dựng sẵn mà phóng như ma đuổi ra khỏi làng ngay trong ngày hôm ấy cả đêm hắn không quay lại bản chẳng biết hắn làm gì ở bên ngoài màn đêm dần buông xuống sương mù răng kín tôi mơ thấy mình đang đi trên một cánh đồng hoa cải màu vàng rực rỡ những con ong ruồi đang thi nhau bay lượn đậu trên những bông hoa vàng nhỏ bé Chúng đang đi hút mật Cảnh vật trước mắt tôi như một bức tranh Thiêu hòa sặc sỡ Tôi cúi người xuống Hít hít mấy hơi Tận hưởng cái bầu không khí trong lành Đang trong cơn mê mẩn Bởi sắc đẹp của cánh đồng hoa Thì bỗng dừng phía trước mặt Có hai người nắm tay nhau bỏ chạy khỏi bản Họ đang bị ai đó đuổi theo Chốc chốc Người phụ nữ kia lại ngoảnh lại phía sau Xem họ có đuổi theo mình nữa hay không Thi thoảng lại hối thúc cô con gái bên cạnh Nhanh chân lên con Họ đuổi kịp mình bây giờ Mẹ ơi Con đau chân quá Cô bé trả lời Mẹ biết chứ Nhưng nếu chúng ta không chạy Thì sẽ mất mạng trong tay bọn chúng Cả hai mẹ con họ Chạy đến một bìa rừng thì khựng lại Trước mặt không có ai khác Chính là chú cháu nhà họ vừa Vừa A Tính và Vừa A Khoan Cả hai lùi lại phía sau, mồ hôi mồ kề trên trán đã vã ra như tắm. Nhìn họ bằng ánh mắt van nài. "Đừng giết tôi, đừng giết tôi, thả cho chúng tôi làm ơn đi mà." Chúng cười nham nhở, bắt chói hai mẹ con cô gái lôi về một căn nhà trong thôn. Tôi vội vàng chạy theo, miệng cứng ngắc như là bị dính keo, không tài nào kêu cứu được. Trong nháy mắt, Họ bị trói vào một cây cột trong nhà. Bọn chúng thì nhào mà hãm hiếp người mẹ trước mặt cô gái khoảng 12 tuổi. Hành hạ bà ấy cả về tinh thần lẫn thể xác. Hiếp chán, chúng quay sang đánh đập, miệng la hét chửi bới dần trời. Bà ấy thều thào trong cơn đau tột cùng. Tao, tao sẽ trả thù, tao sẽ trả thù cây liềm sáng loáng trong tay của a khoan bổ xuống gương mặt người mẹ nát bét như bị đám quạ mổ thịt chúng dã man dùng liềm mà khoét đi hai con mắt của bà ấy rồi rạch bụng moi tim đặt lên một chiếc khay có phủ một lớp vải màu đỏ hắn quay sang nói với chú mình chú đưa tim về cho thầy trước đi cháu sẽ ở đây dọn sạch chỗ này a tính rời khỏi Chỉ còn lại a khoan với cô bé 12 tuổi đang trong cơn hoảng loạn. Nào, để tao tiễn mày về theo mẹ mày nhá. Nhanh thôi, sẽ không đau đâu. Tôi thấy một tấm hình rơi ra khỏi túi áo của cô bé. Người trong tấm hình ấy rất quen thuộc, phải nói là quá đối quen thuộc với tôi. Tôi nhìn cô bé đó rồi thốt lên. Đây, đây, đây là bố mình mà.